Chương 469. Con tàu cũ rỉ sét đó đột nhiên nổi lên làm chúng tôi giật nảy. Thần kinh của mọi người đều căng hết cả lên. Không biết sao phụm dở hơi lại xui xẻo kêu rằng đây là con tàu ma. Tôi nhảy qua để hắn ta ra tận cho một trận. Hắn lại nói bằng vẻ mặt đưa đám. Anh Tiểu Thất, đừng đánh tôi, đây đúng là một con tàu ma mà. Tôi càng điên tiết hơn, đúng là không nói cái hay, toàn nói cái dở. Mẹ kiếp, đừng nói thứ này thật sự hơi giống tàu ma, chỉ sợ không phải tàu ma cũng bị hắn ta gọi đến đây ấy chứ. Tôi dáng mạnh cho hắn mấy đấm, hắn kêu la thảm thiết. À, anh đánh chết tôi rồi. Nói xong, hai mắt hắn trợn ngược, rũi đơ chân ra, bắt đầu quỳ rạp ra nền giả chết. Tôi còn muốn đánh tiếp, nhưng bị triệu mù gọi lại. Khoan hẳn đánh, tôi hỏi cậu ta mấy câu đã. Tôi vỗ đầu phùng dở hơi bảo hắn ta dậy. Hắn ta ôm đầu nằm đó dạ chết, rầm rì nhưng không chịu đứng lên. Tôi nháy mắt với triệu mù. Không hay rồi, hình như tôi đánh chết phùng dở hơi thật rồi, phải làm sao bây giờ? Triệu mù nói, sợ gì, chết thì chết, đâu có ai bắt cậu. Tôi nói, tôi sợ thằng oát này biến thành quỷ hù dọa chúng ta triệu mù giả vờ móc thuốc nổ ra. Không sao, chúng ta rắc thuốc nổ đốt cậu ta cháy thành than là cậu ta sẽ không tác quái nữa. Vừa dứt lời, Phùng dở hơi như có lò xo so dưới người, nhảy vụt lên, đứng vững vàng trước mặt chúng tôi. Liên tục xua tay, nói hắn không sao, thật sự không sao. Đừng nói chỉ vài cú đó, dù có bị tôi đánh mấy trăm cái, cũng là chuyện vặt với hắn thôi. Triệu mù xua tay, nói, Tiểu Phùng, Tôi hỏi cậu, vì sao cậu nói chiếc tàu này là tàu ma? Phùng dở hơi nhìn tôi không dám nói lời nào. Tôi vẫy tay. Không sao, cậu nói đi. Tôi cam đoan sẽ không đánh chết cậu. Phùng dở hơi run rẩy nói. Tôi từng nhìn thấy con tàu ma này rồi. Tôi kinh hãi. Hả? Cậu từng thấy ư? Thấy ở đâu? Không ngờ hắn lại nói với tôi. Anh biết mà tôi đã kể với anh rồi đó. Tôi càng kinh ngạc hơn. Cậu đã nói với tôi rồi ư? Bao giờ? Phùng dở hơi bảo. Anh quên rồi à, lúc ấy ở trong hang động tôi đã kể với anh rằng lão khổng lên một con tàu, chính là con tàu này. Tôi sững sốt, tiếp đó túa ra mồ hôi lạnh. Tôi đã nhớ ra câu chuyện Phùng dở hơi nói. Hắn kể rằng năm đó hắn với Lão Khổng làm công trên một hòn đảo ở Quảng Đông. Trong một đêm mưa gió bão bùng, có một đám thủy thủ như người chết cùng với một con tàu như là tàu đắm đến đó. Lão Khổng cho rằng trên tàu có báu vật nên lén lút lẹn lên đó. Kết quả lại phát hiện một sinh vật giống quỷ bị nhốt trong phòng điều khiển và trong khoang thuyền kín đặt người mặc giáp sắt kỳ quặc. Điều quái lạ hơn nữa là Dưới khoang thuyền bị bịt kín mấy lớp đó, đựng nửa khoang máu tươi. Một thanh sắt lớn được dựng lên giữa máu tươi. Lại dùng dây sắt xích của một sinh vật hết sức kỳ lạ. Vào đêm đó, lão khổng mất tích, để lại một hàng dấu chân lầy lội trong phòng. Phùng dở hơi nhận ra dấu dày của những người mặc dép sắt. Sau đó nữa, lão Phùng và ông chủ người quảng đông kia định tới đây tìm kho báu. Vì ông chủ người Quảng Đông cảm thấy nơi này quá mức nguy hiểm, cần phải có cao nhân giúp đỡ. Vì thế, mời thêm một cao nhân tới, lại chứng là Lão Khổng. Theo lời Phùng Dở Hơi, dù Lão Khổng được ông già kia tôn sùng là cao nhân và rất kính trọng, nhưng thật ra cậu ta vẫn không đàng hoàng giống như trước. Khi lũ rắn tấn công đợt đầu tiên, cậu ta đã chết trong hang, bị Phùng Dở Hơi trôn trong đó. Nhưng không hiểu sao khi đào mộ lên, Chúng tôi thấy nó trống không, không có xác chết lão khổng trong hố, mà thay vào đó là một cái xác rắn to đùng kỳ dị. Đó là tất cả những chuyện về con tàu ma này. Tôi không thể ngờ rằng con tàu ma huyền thoại lại đột ngột xuất hiện trước mắt chúng tôi. Tôi kể lại những việc này cho triệu mù nghe, anh ấy cũng nhíu chặt mày, cảm thấy sự việc thật kỳ lạ. Sự việc quả thật không thích hợp, Có thể nói là càng ngày càng phức tạp. Nhưng sâu chuỗi toàn bộ những thứ phức tạp đó lại thì chỉ có một manh mối cũng dần dần trở nên rõ ràng. Đó chính là lão khổng. Cho đến giờ, tất cả quái vật chúng tôi gặp được đều ít nhiều có bóng dáng của cậu ta. Chẳng lẽ mọi thứ đều do cậu ta sắp xếp sẵn từ trước? Nhớ lại gương mặt tròn ngốc nghếch của cậu ta tôi lập tức bay biến hết tất cả nghi ngờ. Nếu cậu ta có khả năng đó Ông đây chính là Ngọc Hoàng Đại Đế. Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng con tàu ma này lại chẳng rẽ chút nào. Nó sừng sững đằng trước chúng tôi, từ từ lái về phía chúng tôi. Cuối cùng dừng ngay bên cạnh, chỉ cần chúng tôi nhảy qua là có thể nhảy lên trên tàu. Gió lạnh thổi qua, ánh trăng trong như nước, sóng vỗ vào đá ngầm, giọt nước tung tóe tứ phía. Con tàu ma cũng nhấp nhô theo sóng thông rong lắc lư trên biển Phùng dở hơi nói với vẻ mặt đưa đám Con tàu này tới đón chúng ta Đón chúng ta ư? Tôi thuận miệng hỏi Đón chúng ta đi đâu? Còn có thể đi đâu nữa Phùng dở hơi đáp Điện diêm vương Thủy tinh cung Tôi nói Đừng bậy bạ Không chừng là trùng hợp Chúng ta gặp con tàu này đúng lúc Chờ lát nữa nó sẽ chìm xuống thôi Phùng dở hơi nói vẻ xa xăm Năm đó Lão Khổng cũng nói như vậy Sau đó Sau đó Cậu ta đã bị tàu ma đón đi Chương 470 Tôi bảo Chẳng phải sau đó cậu ta đã trở về rồi à Phùng dở hơi nói ai biết kẻ trở về là người hay là quỷ? Mà không phải sau đó cậu ta vẫn chết đấy à? Còn chẳng để lại xác. Tôi tức giận. Cậu nói bậy. Lão Khổng không có xác là bởi vì cậu ta vẫn chưa chết. Không thì người gọi điện thoại cho ông đây là ai chứ? Phùng dở hơi chán chẳng buồn tranh luận với tôi. Cậu ta hờ hững nói. Được, được. Cậu ta không chết, được chưa? Cậu ta có thể sống chục nghìn tuổi, sống thành cụ rùa luôn. Lúc này triệu mù đột nhiên dựng tay lên ngắt lời chúng tôi. Đừng nói nữa, hình như trên con tàu kia có người. Có người? Kẻ tôi và Phùng dở hơi cùng khẩn trương lên. Làm sao mà trên con thuyền đồ cổ rách nát đó lại có người được? Nói có quỷ còn tạm được. Sau khi nấp vào tảng đá to, chúng tôi mới nhìn kỹ con tàu ma. Đúng là hình như trên thuyền có người thật. Bởi vì vào lúc này, Trên tàu chợt lóe lên một ánh lửa, sau đó ở mũi tàu treo một cái đèn lồng lớn màu đỏ. Một chiếc đèn lồng lớn màu đỏ kỳ lạ đột nhiên xuất hiện trên một con tàu ma hoang phế. Nó đung đưa nhẹ theo gió biển, trông hết sức quỷ dị, làm gợi nhớ đến chiếc đèn lồng đỏ ma quái ở đầu phiên bản cũ của liêu trai chí dị. Ngay sau đó, đuôi tàu lại lóe sáng, một chiếc đèn lồng đỏ khác được treo lên đuôi tàu. Nhìn thấy hai chiếc đèn lồng đỏ này, tên nhóc con đang ngồi ngoan ngoãn trên tảng đá lớn, bỗng hưng phấn bật dậy, rối rít kêu lên. Tiếng kêu nghe như lai giữa chuột và rắn với chiếc đèn lồng đỏ kia. Tôi vỗ vỗ vào đầu của nó để nó ngồi yên, đừng để người trên thuyền phát hiện ra lại bắt nó đi làm chuột bạch là xong đời. Nó đành phải kìm nén sự phấn khích của mình, miễn cưỡng rít lên mấy tiếng rồi lại nằm xuống. Nhưng hai mắt vẫn cứ chầm chầm vào những chiếc đèn lồng lớn kia Lúc này một cảnh tượng kỳ quái hơn đã xảy ra Lần lượt từng chiếc đèn lồng đỏ được thắp lên Nhưng chúng không được treo trên thuyền mà được đặt bên trên cabin Đám đèn lồng đỏ lung la lung lay và bắt đầu từ từ bay lên Hóa ra là hàng trăm chiếc đèn khổng minh đỏ rực Tôi thì thầm hỏi triệu mù Những cái đèn lồng này dùng để làm gì? Chịu mù lắc đầu. Tôi chưa từng nghe nói về chúng. Tôi hỏi Phùng dở hơi. Bên chỗ các cậu có loại phong tục này không? Phùng dở hơi nói. Trước kia tôi từng làm công việc dọn dẹp phòng để tài liệu. Đúng là đã từng nhìn thấy thông tin về một phong tục gần giống như thế này. Cũng là thả đèn lồng. Tôi hỏi. Phong tục gì vậy? Phùng dở hơi nói. Tiễn thần biển về trời. Tôi thắc mắc. Tiễn thần biển về trời có nghĩa là gì? Phùng dở hơi giải thích Thần biển là thần ở trong biển Là hải long vương ấy Tiễn thần biển lên trời Nghĩa là rồng chết rồi Chúng ta phải cúng tế tiễn nó về trời triệu mù hỏi Rồng, rồng gì? Là giao long à? Phùng dở hơi lắc đầu Trong sách không nói đến Chỉ nói là thỉnh thoảng Lại phát hiện thấy xác rồng trên bãi biển Lúc đó cả làng sẽ tổ chức lễ cúng tế quy mô lớn Và phong tục thả đèn lông đỏ này là muốn dùng đèn lồng đỏ Để dẫn hồn phách Hải Long Vương về trời Tôi cười nhẹ Mấy thứ trong sách cổ chỉ toàn nói hưu nói vượn thôi Cậu đã từng nhìn thấy xác của Hải Long Vương ở chỗ nào chưa? Có cái kích đấy mà Hải Long Vương Tôi vừa quay đầu đã nhìn thấy nhóc con kia đang đứng trên tảng đá Vốn nó đang lười biếng nằm trên tảng đá Lúc này lại đứng nghiêm trang bất động Nhìn chằm chằm vào đám đèn lồng đỏ bay đầy trời Biểu cảm có phần trang nghiêm Tôi vỗ nhẹ lên đầu nhỏ của nó mà không nhịn được cười Nhóc con này cũng muốn cúng tế Long Vương à Chỉ sợ mày không đủ để nhét kẽ răng cho người ta đâu Phùng giở hơi cũng phát hiện ra nó Hắn giật mình hỏi Anh... anh... bắt... bắt đâu được con quỷ biển non này vậy? Tôi trừng mắt. Mắt cậu có vấn đề à? Quỷ biển non, quỷ biển non nhà cậu được đẹp như thế này chắc. Nhóc con kia như nghe hiểu lời tôi nói, nó cũng trừng mắt với phùng dở hơi, rồi nghiêng đầu sang một bên, không thèm để ý đến hắn nữa. Phùng dở hơi kinh ngạc. Ờ, cũng kêu ra phết đấy. Tôi nói, chứ còn gì nữa, rất có kẻ tính đấy. Tôi đang nói thì triệu mù ở bên cạnh đột nhiên ngắt lời. Các cậu có nhìn thấy người nào trên tàu không? Tôi sửng sốt, con tàu kia cách chúng tôi không xa, có thể nhìn thấy rõ đồ vật ở trên bong. Đúng là chúng tôi không nhìn thấy bóng dáng ai cả. Nhưng nếu không có người, vậy những chiếc đèn lồng kia ở đâu ra? Khi tôi đang cảm thấy kỳ quái, thì trong hang động phía sau chúng tôi đột nhiên truyền đến một tiếng gầm dữ dội. Tiếp đó con quái vật khổng lồ có thân dài, nhanh chóng nhảy vào trong biển tách sóng và leo thẳng về phía con tàu ma kia. Tôi hoàn toàn kinh ngạc. Đây rõ ràng là con quái vật khổng lồ vừa nãy xông vào hang. Tôi luôn lo lắng nó sẽ bất ngờ xuất hiện. Không ngờ nó lại xuất hiện ở lúc mấu chốt này và có vẻ nó đang rất giận dữ với con tàu ma. Nó còn không thèm nhìn chúng tôi mà đã phi thẳng đến chỗ chiếc tàu kia luôn. Lúc này Phùng Dở Hơi đột nhiên nói một câu Tôi hiểu rồi. Hiểu vì sao chiếc tàu ma này lại thả đèn lồng đỏ rồi. Tôi hỏi, vì sao? Phùng dở hơi nói với giọng đầy ẩn ý. Không phải bọn họ muốn tế rồng, mà là muốn bắt rồng. Chương 471. Con quái vật khổng lồ leo từ trong hang động ra, chẳng thèm nhìn chúng tôi lấy một cái, đã nhảy thẳng vào trong biển. Bơi về phía con tàu cổ kia Trông khí thế như muốn đánh chìm tàu Lúc này Phùng Dở Hơi lại đột nhiên nói là Con tàu kia muốn bắt rồng Tôi vốn cho rằng ý của Phùng Dở Hơi là Con quái vật vừa rồi nhảy vào trong biển là rồng Con tàu kia muốn bắt nó Nhưng Phùng Dở Hơi lại lắc đầu Nói ý của hắn không phải như thế Quái vật kia cũng không phải là rồng Hắn đột nhiên nghiêm túc như vậy Khiến tôi thấy không quen Bên hỏi con quái vật đó là gì Hắn nói rằng biển rất rộng lớn và có rất nhiều sinh vật kỳ lạ mà chúng tôi không biết. Trong trận sóng thần vừa qua ở Indonesia, có rất nhiều quái vật khổng lồ đã bị cuốn lên bờ. Những bãi biển đầy xác quái vật, con này thì có gì mà hiếm? Cơ thể khổng lồ của con quái vật kia rất khó đi lại trên cạn, nhưng lại dễ dàng di chuyển trong biển. Cái đuôi to lớn vỗ mạnh vào mặt biển làm bọt sóng bắn tung tóe Cái đầu khổng lồ nâng keo lên, giống như rẽ thú leo thẳng về phía con tàu kia. Lúc ở trong hang động, tôi chỉ nhìn thấy cái cổ dài và cái đầu to của con quái vật. Không ngờ một khi ra biển nó lại có sức mạnh khủng khiếp như vậy. Tôi nhớ lại cảnh thoát chết vừa rồi mà cảm thấy lúc ấy thật may mắn. Nhóc con kia nhìn thấy quái vật leo nhanh trong biển, cũng bắt đầu hưng phấn rít lên vài tiếng, rồi đột ngột nhảy khỏi tảng đá lớn như định nhảy xuống biển cùng với nó. Tôi sợ đến mức vội vàng ôm nó vào lòng, không dám để nó xuống đất nữa. Nó không chịu, cứ cố vươn cổ rít lên vài tiếng với con quái vật, như muốn gây sự chú ý với quái vật kia vậy. Nhóc con này quá đáng yêu, khiến chúng tôi không thể nhịn được cười. Không ngờ, tiếng cười to của chúng tôi lại làm kinh động đến con quái vật đang ở dưới biển kia. Nó đột ngột dừng lại khi đang bơi với tốc độ keo. Thân hình to lớn của nó dựa vào quán tính Lượn thành một vòng tròn trong biển Rồi nó đột nhiên gầm lên một tiếng Dùng cái đuôi to lớn vỗ mạnh xuống mặt biển Thân hình to lớn nhảy lên trên mặt nước Rồi lao đầu xuống biển Sau đó nổi lên ở chỗ cách đó không xa Khuấy động cả vùng biển Triệu mù Hình như người anh em này xông tới chỗ chúng ta đấy Phùng dở hơi lại quay trở về trạng thái hâm hâm bình thường Nói Các anh nhìn nó hưng phấn chưa kìa Chỉ là ăn thêm mấy người thôi mà Còn chưa đủ để nó nhét kẽ răng đâu Tôi bảo Cậu yên tâm đi Chắc chắn nó không dám ăn cậu đâu Ăn vào tiêu chạy chết Triệu mù đập một phát lên đầu tôi Ngậm miệng Tôi xoa xoa đầu Lại đánh một phát lên đầu của phùng dở hơi Ngậm miệng Mấy người chúng tôi nấp ở sau tảng đá ngầm Mắt dán chặt vào con quái vật khổng lồ dưới nước Con quái vật khổng lồ kia cưỡi sóng, vượt gió, với mục tiêu rất rõ ràng là giết tới chỗ chúng tôi. Nhưng đúng lúc này, chiếc thuyền cổ kia cuối cùng cũng chạy. Nó lại đi theo con quái vật kia, từ từ tiến về phía chúng tôi. Quái vật kia thấy con tàu lớn đang bám theo mình thì nổi nóng. Nó giống lên một tiếng, rồi lại nhảy lên mặt biển. Sau đó dựa vào trọng lực lặn sâu xuống nước, rồi lại ngoi lên khỏi mặt nước. Như thể nó chuẩn bị tấn công con tàu lớn kia vậy Thế nhưng khi còn cách con tàu khoảng 10-20 mét Cơ thể nó đột nhiên dừng lại Nó đổi vài vị trí và dùng đuôi vỗ mạnh vào mặt biển Đánh cho sóng nước văng tung tóe, Một cột nước lớn nện mạnh vào tàu Khiến cho con tàu kia treo đảo. Nhưng nó lại không có cách nào tiến lên được Nhóc con thấy quái vật kia bị lưới sắt bao vây Thì cực kỳ tức giận Nó gắng sức thò đầu ra khỏi ngực tôi Hướng về phía bên kia Mà tức giận kêu ré lên Giống như là muốn nhảy ra ngoài chiến đấu vậy Tôi ôm chặt lấy nó Sợ nó thật sự nhảy xuống biển Nếu bị đám lưới sắt kia cuốn lấy thì tôi Triệu mù giải thích Xung quanh con tàu kia có mắc lưới sắt Chặt con quái vật ở bên ngoài Khiến nó không vào được Nhìn thế này chắc lưới sắt cũng không ngắn Tôi đoán nó đã bao quanh vùng biển này Bằng lưới sắt rồi Công phu này không nhỏ đâu. Tôi thắc mắc, chẳng phải muốn bắt cá lớn thì phải dùng lăn câu à? Sao lại đổi thành lưới sắt? Triệu mù nói, lăn câu là để bắt cá lớn. Cậu nhìn cái thứ này xem, có thể gọi là cá à? Ngẫm nghĩ một lúc, anh ấy cũng kẻm khái. Điều kiện tiên quyết khi dùng lưới săn bắt cá là con cá này phải bị vây kín. Chẳng lẽ bọn họ đã biết sớm con quái vật sẽ xuống nước từ nơi này Nên răng sẵn lưới sắt từ sớm rồi Không ngờ Phùng Dở Hơi lại lắc đầu Nói nghiêm túc Cái lưới sắt kia không phải để bắt con quái vật này đâu Nó dùng để bắt rồng đấy Nhìn dáng vẻ Phùng Dở Hơi Không giống như đang nói bậy Tôi vội hỏi hắn Bắt rồng gì? Trên đời này làm gì có rồng? Hắn lại rất nghiêm túc nói Thật sự là để bắt rồng đấy Các anh trông thấy những cái đèn lồng kia không? Nó là dùng để dụ rồng Tôi đã từng đọc được trong cuốn sách cổ Nói là rồng rất thích những đồ vật sáng lấp lánh như đá quý, dạ minh châu, vàng khối Nó còn rất thích phụ nữ đẹp nữa Nó sưu tập những thứ này và giấu trong các hang động Làm các hang động trở nên rực rỡ Các anh có bao giờ để ý một số câu chuyện dân gian cổ ở châu Âu Thường kể rằng một số dũng sĩ mạo hiểm vào hang rồng Đầu tiên là để cứu công chúa bị ác long bắt đi và thứ hai là vì bảo vật trong hang rồng Chương 472 Tôi bảo Cậu cứ nói vớ nói vặn Tôi thường xuyên nhìn thấy có người thả đèn khổng minh ở trên bờ biển Thế sao tôi chẳng thấy một con rồng nào tới Phùng dở hơi nói Anh thử ngửi cẩn thận xem trên mặt biển này có hương vị gì đặc biệt không? Tôi hít lấy hít để. Hình như là hơi có mùi tương vừng. Phùng dở hơi gật đầu. Là dầu vừng. Dầu vừng? Tôi nghi ngờ. Ai lại đi đổ dầu vừng xuống biển làm gì? Phùng dở hơi giải thích. Rồng thích dầu vừng. tỷ trọng của dầu vừng keo nên sẽ nổi trên mặt biển. Khi ngửi thấy mùi dầu vừng... Rồng sẽ ngoi lên từ dưới nước để nuốt dầu vừng và rất dễ bắt được nó. Tôi đã đọc sách cổ, trên đó viết một phương pháp là khuét rỗng nhiều trái dừa, rồi đổ dầu vừng vào một nửa, nửa còn lại là rượu trắng. Sau đó ném hết dừa xuống vùng biển nơi thường có rồng xuất hiện, để cho con rồng kia ăn. Chờ rồng say rồi là bắt được. Tôi bảo, thôi được rồi, quan tâm gì đến chuyện họ bắt rồng hay bắt chó, Cứ có chuyện hay để nhìn lại được Con quái vật kia tấn công tàu không được Bền lui về Nhưng lại phát hiện cơ thể của mình Đã bị cuốn trong nhiều lớp lưới sắt Không thể bơi ra ngoài được Chỉ có thể đi theo con đường của lưới sắt Kết quả là càng chạy càng xa Khiến nó tức giận đến mức gào thét ẩm ý Nhưng lại không thể làm gì được Triệu mù giải thích Bọn chúng dùng lưới sắt Bày ra một mê hồn trận dưới biển và ngăn cách một con đường trong biển bằng hàng rào lưới sắt. kẻ chỉ có thể bơi đi vào, chứ không ra được. Chỉ biết đi theo con đường của bọn chúng, và cuối cùng bị vây chết ở bên trong. Phùng dở hơi nói, cái mê hồn trận này nhốt quái vật biển còn được, chứ không nhốt được rồng. Trí thông minh của rồng cao hơn cả người, chỉ vài phút sau là đã thoát thân được rồi. Mà nghe nói, móng vuốt rồng cực kỳ sắc bén. Chỉ một tấm lưới sắt mỏng manh thế này, nó cào một cái là tan nát, không vây được nó đâu. Lúc này tôi đột nhiên nhớ tới một việc. Lăn lộn lâu như vậy rồi, tàu ma đã ra, quái vật biển cũng có luôn rồi, vậy rồng đâu? Tại sao rồng mãi vẫn chưa ra? triệu mù bỗng thì thầm. Sao tôi cứ có cảm giác con tàu ma kia đang đi về phía bọn mình thế nhỉ? Lúc này trên con tàu ma đột nhiên vang lên một tiếng còi thê lương mà trang nghiêm. Nó chuyển đi rất xa trên mặt biển, hơi giống như tiếng gọi trên chiến trường cổ xưa. Nghe âm thanh này, trong lúc nhất thời tôi bỗng thấy tinh thần mình hoảng hốt. Nhóc con trong ngực tôi thì nghện cổ đến không kiên nhẫn được nữa. Đột nhiên nó dãy ruộng thoát ra rồi nhảy lên tảng đá cao bên cạnh. Đứng thẳng người, ngóc đầu lên và gầm nhẹ về phía con tàu ma. Tôi ngạc nhiên phát hiện, tiếng giống phát ra từ cổ họng của tên nhóc này, vậy mà lại rất giống tiếng còi trên con tàu ma. Đều là tiếng nghẹn nghèo vô cùng thê lương. Lúc này, Phùng dở hơi đột nhiên đứng lên chị vào nhóc con kia rồi kích động hô. Nó, là nó, chính là nó. Tôi thấy hắn cứ nói linh tinh thì vội kéo hắn lại hỏi. Nó cái gì mà nó, cậu bị động kinh à? Phùng sở hơi vô cùng kích động Lặp đi lặp lại Là nó, thật sự là nó đấy Tôi vẫn không hiểu Là cái gì mà cứ nó với không nó mãi thế Lúc này triệu mù ở bên cạnh tiếp lời Nó chính là con rồng Mà con tàu ma kia đang muốn bắt Tôi sững sốt Nó, nhóc con này á Hóa ra nó lại là rồng Là con rồng hoành hành bá đạo Không có đối thủ trên biển Thần Long thấy đầu mà không thấy đuôi sao có thể như thế được Phùng dở hơi lại nói chắc như đinh đóng cột là hắn đã từng đọc được thông tin về tiếng còi này ở trong sách cổ đây là một loại nhạc cụ đặc biệt do người xưa chế tạo để bắt chước tiếng gầm của rồng nó rất thần bí và có thể mô phỏng tiếng gầm của rồng rồng là loại sinh vật cực kỳ bí ẩn nó có thể phát ra âm tiết phức tạp mà con người không thể tạo ra được tiếng gầm của nó hơi giống tiếng nghẹn nghèo của con người lại hơi giống tiếng rít của động vật và giống cả tiếng gầm giận dữ của giã thú nữa. Những âm thanh này tập hợp lại với nhau chính là tiếng rồng gầm. Hắn chỉ vào nhóc con đang đứng gầm rú với con tàu ma trên tảng đá. Anh tiểu thất, anh nghe cẩn thận mà xem tiếng kêu của nó giống y hệt. Miệng tôi bảo, không thể nào, không thể nào đâu. Nhưng lòng lại lạnh ngắt rồi dần dần lan ra toàn thân. Cảnh tượng trong hang động cứ như bộ phim chiếu đi chiếu lại trong tâm trí tôi. Hang động khổng lồ với ba tầng tạo thành một hệ thống sinh học hoàn chỉnh. Một cái tổ khổng lồ được xây dựng bằng hàng trăm cây gỗ lớn. Nhiều sinh vật máu lạnh với những chiếc ống cắm vào cơ thể chúng. Hút máu tươi đổ vào một cái ao máu. Suối nước nóng ở bên ngoài tổ để duy trì nhiệt độ. Và một quả trứng phát sáng trong bụng của con quái vật đã chết trong tổ. Nơi này heo phí nguồn nhân lực và vật lực khổng lồ, xây dựng một tổ máu gần như bất khả thi ở dưới đáy biển sâu chỉ vì một quả trứng. Vậy làm sao quả trứng đó có thể là trứng bình thường được? Còn cả con quái vật khổng lồ dữ tợn kia nữa, nó giống như con rồng to lớn bao quét chúng sinh, đập cho đám thần làn khổng lồ dám xâm phạm kia thành tương chỉ trong vài phút. Nhưng tại sao nó lại cúi đầu cung kính trước chúng tôi như vậy? Chương 473 Nghĩ kỹ lại mới thấy, lúc ấy con quái vật muốn đập tôi một cái nét bết. Nhưng thằng nhóc này đã chặn phía trước tôi và gào lên khiến nó trần chừ mà buông tôi ra. Sau đó nó cúi đầu xuống keo ngang tầm với tôi. Cũng là bởi vì lúc ấy tôi đang ôm nhóc con này. Và nhóc con đang gầm rú lên với con quái vật khổng lồ kia. Nói như vậy thì mọi thứ trong hang không phải may mắn mà là do tên nhóc này. Nhìn nó mà xem, mặc dù cái đầu của nó rất nhỏ nhưng toàn thân từ trên xuống dưới lại tràn ngập một loại khí thế đế vương. Nó ngồi trồm hổm ở trên đá ngầm, hai mắt trợn tròn gèo rú với con tàu me kia mà không hề e ngại. Giống như nó đang kích động và tràn đầy tinh thần chiến đấu vô hạn vậy. Nó thật sự là một con rồng Tôi chợt nghĩ Con tàu ma kia đến đây để bắt rồng Vậy chẳng phải là muốn bắt nhóc con này sao Không được Tôi phải mau giấu nó đi mới được Tôi vừa đứng lên triệu mù đã kéo tôi xuống Đừng nhúc nhích Trong khoảnh khắc đó Một tiếng đùng vang lên Con tàu ma kia đột nhiên nổ súng Trong bóng tối Một luồng lửa như con rắn lớn Quét sát qua người tôi Trong không khí nồng nặc mùi khét Nếu không phải triệu mù kéo tôi lại Chắc tôi đã bị nổ tung trong nháy mắt rồi Tôi vừa định nói may quá Thì lại phát hiện không phải Viên đạn kia vốn không phải bắn về phía tôi Mà là Về phía nhóc con Khẩu súng máy nhắm rất chính xác Viên đạn vừa bắn ra Đã lập tức găm vào tảng đá phía sau Khẩu súng máy vẫn không dừng lại Nó tiếp tục bắn phá Về phía tảng đá kia biến tảng đá thành những mảnh vụn và tạo thành một đá vụn. Tôi hét lên và địch lao đến, nhưng lại bị triệu mù và phùng dở hơi ôm chặt, một người ôm đầu, một người ôm đùi của tôi, đè tôi xuống đất khiến tôi không thể nhúc nhích. Chỉ có thể ngửa mặt lên trời mà gào lên. Súng máy liên tục gầm rú, biến nơi đây thành bãi chiến trường, khói lửa cuồn cuộn, đá vụn bắn tung tóe. Khắp nơi là những hố đạn to bằng cánh tay. Không biết qua bao lâu, cuối cùng tiếng súng kia cũng dừng lại. Lại qua một hồi lâu, biết chiếc thuyền kia hết đạn, hai người triệu mù mới thả tôi ra. Tôi đẩy mạnh hai người họ ra, rồi lật đặt chạy tới. Mặt đất đầy lỗ đạn, gần như bị bắn thành cái sàng. Nhiệt độ vẫn còn rất nóng, nơi mà nhóc con kia ngồi lúc ban đầu đã trở thành một hố sâu, chẳng nhìn thấy cái gì cả. Tôi quỳ trên mặt đất, lấy tay cào đá trong vô vọng. Hồi tưởng lại lúc nhóc con kia nở ra từ trong trứng. Nó dùng cái đầu nhỏ cọ vào chân của tôi. Nghĩ đến đôi mắt to của nó chớp chớp, rồi cả lúc con quái vật khổng lồ muốn đập chết tôi. Nó không hề do dự mà ngăn ở trước người tôi, mà tôi quỳ rẹp xuống đất, nước mắt chảy dài. Lúc này bên trong hố đột nhiên truyền đến một tiếng ho khen khen. Tôi giật mình vội ngẩng đầu lên nghe ngóng, tiếng ho kia phát ra từ trong hố, mà mặt đất bên trong hố cũng hơi rung, giống như là có vật gì đó bị trôn ở dưới. Tôi sững sờ, rồi chợt tỉnh ngộ, vội vàng quỳ trên đất, liều mạng gỡ đất đá ra. Và tôi nhìn thấy tên nhóc con kia bị trôn dưới đống đá, đầu cắm xuống dưới, bụng ngửa lên trời, hai chân sau đạp loạn xạ. Tôi không nhịn được mà cười phá lên. Sau đó rút nó ra khỏi đống đá như nhổ củ cải Nó đặt mông ngồi xuống đất Rồi dùng móng vuốt ôm bụng Ho khen liên tục giống như con người Tôi hãi quá Tưởng nó sắp thổ huyết Có khi còn nôn ra cả mảnh nội tạng cũng nên Không ngờ Nó nhanh nhó nôn khen một lúc lâu Rồi phun ra một đống đất đá Sau đó thở vào nhẹ nhõm Thoải mái nằm xuống đất Làm chúng tôi phải trố mắt ra nhìn Vẫn chưa yên lòng nên tôi lại xách nó lên, lật bên này xoay bên kia, kiểm tra cẩn thận một lượt từ trên xuống dưới. Nó không ngừng cua móng vuốt nhỏ tỏ vẻ kháng nghị. Kiểm tra mấy lần, tôi phát hiện người nó vẫn hoàn hảo, không hề có một vết thương nào. Cơ thể nó được bao phủ hoàn toàn bởi một lớp vảy dày, sờ vào có cảm giác rất cứng rắn. Từng lớp, từng lớp vảy khép chất kín, đến châm kim cũng không lọt vào được. Tôi dùng ngón tay vuốt một đường mới phát hiện trên bề mặt của lớp vảy có một lớp gai cứng, dày đặc, sờ gai gai tay. Sau khi kiểm tra kỹ mấy lần thì chỉ có một số vết xước ở bụng, chắc là vết thương từ lần bắn đầu tiên. Ngoài ra không có vấn đề gì khác. triệu mù rút con dao găm ra thử cứa vào người nó mấy phát, nhưng lại giống như chém vào sắt thép vậy. Anh ấy xúc động nói, Mẹ kiếp! Con này thật sự là rồng rồi, dùng dao đâm cũng không chết được. Con rồng con nổi giận xoay người, ngẩng đầu lên gầm rú với triệu mù, làm anh ấy giật mình lùi liên tiếp về phía sau, trồi ngẽ ngồi trên đất. Tên phùng dở hơi lúc nào cũng cà lơ phất phơ, lại tràn đầy kính sợ với con rồng nhỏ. Đừng nói là dùng dao chặt, đến sờ hắn cũng không dám, như thể sợ chọc giận nó vậy. Hắn xuất thân là ngư dân nhiều đời, Nên từ trong tiềm thức luôn kính sợ Hải Long Vương Gần như là nghe chuyện về Hải Long Vương mà lớn lên Lần này thật sự được gặp rồng Hắn làm sao dám động tay động chân Nhưng không vui được bao lâu tôi đã rơi vào tình thế khó Tên nhóc con này không phải là thú cưng như Thành Lành hay cá sấu Nó là rồng, là rồng thật sự Thứ này không giống như mèo con hay chó con Tôi có muốn nuôi nó cũng không biết phải nuôi thế nào Con rồng nhỏ này lại chẳng cần nghĩ ngợi, cân nhắc gì về những thứ này. Nó ngoan ngoãn nếp vào trong vòng tay tôi, kê cái đầu vào tay tôi rồi rên hừ hừ, rất thỏa mãn chương 474 Lúc này ngoài biển có tiếng đập mạnh. Chúng tôi ngoái lại thì thấy con tàu me kia bất ngờ xuất hiện trên mặt biển. Lần này có một người đàn ông đứng trên bong của con tàu lớn, toàn thân gã ta mặc đồ đen, nói với giọng không cảm xúc. Quả nhiên là đạn bắn cũng không chết, tốt, rất tốt. Con rồng nhỏ vốn hiền lành bỗng nổi giận và làm ra tư thế tấn công, vảy trên toàn thân nó dựng ngược như một bộ dép dày, trông rất oai vệ. Tôi vội vàng giấu nó ở đằng sau lưng, còn mình thì đứng dậy, hỏi. Các người muốn làm gì? Người kia lạnh lùng nói. Để tình các người đã mang nó ra đây, tôi sẽ thưởng cho các người được toàn thay. Triệu mù âm thầm nắm chặt khẩu súng. Anh ấy còn chưa kịp dơ lên thì người kia đã vỗ tay. Rất nhanh trên bong tàu dựng lên một khung súng máy. Họng súng nhắm ngay vào chúng tôi. Triệu mù lôi kéo tôi thì thầm bảo. Đừng nóng vội, xem tình hình trước đã. Người kia không tiếp tục nhìn chúng tôi nữa. Gã đốt lên một đống lửa ở trên thuyền rồi hát một câu đưa Long Vương vào biển. Ngày sau đó trên con tàu kia lại truyền tới tiếng còi cổ quái, âm thanh như kể lệ, như than khóc, xen lẫn với tiếng trống oanh liệt mà hùng hồn, nhịp trống nặng nề như đánh vào lòng người, làm cho người ta có cảm giác nhiệt huyết sôi trào trên chiến trường, không nhịn được muốn lớn tiếng hô lên, khiến người ta muốn liều lĩnh xông lên chém giết. Nhóc con kia nghe được âm thanh này thì cơ thể bắt đầu không tự chủ được mà run rẩy giống như là bị khống chế. Bắt đầu đi về phía con tàu me kia. Tôi muốn ôm lấy nó, nhưng ghẽ mặc đồ đen kia lại bắn tôi hai phát. Triệu mù vội vàng kéo tôi ngã xuống, tránh thoát được đạn bắn tới. Trên người tôi cũng có một vết thương chảy máu. Tôi chẳng lo băng bó vết thương mà lớn tiếng gọi con rồng nhỏ. Nó nghe được tiếng gọi của tôi thì hơi mờ mịt nhìn tôi một cái rồi lúc lắc đầu giống như đang cố gắng tự hỏi cái gì đó nhưng vẫn không chống đỡ được tiếng còi kia nên lại bắt đầu đi từng bước một tới Tôi lớn tiếng gọi mấy lần muốn sông tới nhưng đều bị triệu mù đè chặt xuống Anh ấy quét Cậu sợ cái gì? Rồng một khi vào biển là thành thần ngay Ai có thể chế ngự được nó chứ? Còn cậu vừa mới ló đầu ra là xuống địa ngục luôn đấy Phùng dở hơi lại rất khẩn trương, hắn nói. Những người này không thể nào không biết rồng vào biển lợi hại như thế nào. Rõ ràng là bọn họ muốn cho nó xuống biển, nhất định là có âm mưu. Triệu mù mắng hắn. Vứt âm mưu với dương mưu đi! Bố mẹ của con rồng nhỏ này còn không đến cứu nó. Chẳng lẽ muốn để chúng ta cứu à? Khi chúng tôi đang nói chuyện, con rồng nhỏ đã nhảy từ trên vách núi xuống biển. Nó giống như một viên đại pháo chìm sâu vào trong nước. Sau đó biến mất không thấy đâu nữa. Lòng tôi thắt lại, tôi biết con rồng này xuống biển giống như thẻ hổ về rừng vậy, không thể ngăn cạn được. Nhưng không ai biết tình huống sẽ ra sao. Tôi từng xem thế giới động vật và thấy rùa biển con sau khi nở sẽ ngay lập tức bò về phía biển. Vào biển cái là biết bơi ngay, rồi tự đi tìm kiếm thức ăn. Nó như thế mới có thể sống sót được. Nhưng con rồng nhỏ này cũng giống như thế sao? Tôi đợi rất lâu cũng không thấy con rồng nhỏ nổi lên mặt nước. Dưới ánh trăng, mặt biển đen nhánh chẳng có cái gì cả. Sóng biển vỗ nhẹ nhẹ vào rặng đá ngầm. Bọt nước trắng xóa liên tiếp đánh vào bờ biển. Trên con tàu ma, đống lửa kia vẫn đang bốc cháy hừng hực, kèm theo tiếng còi kỳ dị và nhịp trống, nhìn hết sức kỳ lạ. Tôi hơi mất bình tĩnh, thì thầm. Không phải là con rồng nhỏ này chưa học bơi nên bị chìm xuống dưới đáy biển không ngoi lên được đấy chứ. Triệu mù mắng. Cái kết đấy. Cậu đã từng thấy cá nào chết đuối trong nước chưa? Bản thân rồng người ta sống ở trong nước rồi. Đi trên đất bằng chỉ là tiện thể đi ngang qua thôi. Phùng giở hơi bỗng chỉ vào mặt biển. Mau nhìn, có biển. Lúc này chúng tôi mới phát hiện mặt biển vốn tối đen đột nhiên xuất hiện một vạch trắng. Cái vạch trắng kia càng ngày càng dài. Càng ngày càng thô, giống như một con rắn khổng lồ uốn lượn trên mặt biển và kéo dài về phía trước. Tôi giật mình. Đó là cái gì vậy? Triệu mù hít mắt lại để nhìn kỹ hơn một chút. Cá là cá, rất nhiều cá. Cái vạch trắng đột nhiên xuất hiện trên mặt biển kia là bao gồm vô số loài cá nhỏ tạo thành. Những con cá nhỏ nối đuôi nhau tạo thành một dây câu dày đặc trên mặt biển, trông rất ngoạn mục. Lúc này ở giữa dây câu làm bằng cá con kia bỗng nhiên nổi lên một cái đầu to đang bơi lội vui vẻ dưới nước rồi phát ra tiếng rít ngây ngô. Tôi lập tức hưng phấn chỉ vào cái đầu và kêu ầm lên Rồng nhỏ kia là rồng nhỏ! Con rồng nhỏ vui vẻ bơi một vòng trong nước rồi tiếp tục ngóc cổ lên rít về phía biển. Mặc dù chúng tôi không biết nó muốn làm gì nhưng cũng đã đoán được chuyện bày cá này hợp thành dây câu chắc chắn có quan hệ với con rồng nhỏ. Quả nhiên, con rồng nhỏ gọi một lúc, ở sâu dưới đáy biển đột nhiên truyền đến một tiếng rít trầm thấp. Tiếp đó, một con quái vật đen nhánh, trông như một tòa núi nhỏ, nhanh chóng leo về hướng chúng tôi. Triệu mù thì thầm, "Là con quái vật vừa rồi đấy, nó bị con rồng nhỏ gọi về." Phùng Dạ hơi cảm thấy lạ, "Không phải nó bị lưới sắt ngăn cản rồi à? Tại sao lại trở về rồi?" Con quái vật kia đón gió rẽ sóng, lao nhanh về phía con tàu ma. Nó lướt trái lướt phải mà không hề bị lưới sắt kẹn lại. Chỉ có điều cách di chuyển của nó có vẻ hơi kỳ quặc. Nhìn kỹ hơn, cuối cùng tôi cũng tìm ra chỗ mấu chốt, tôi hét lên. Là rồng nhỏ đấy, nó để bầy cá xếp thành một con đường. Quái vật kia đi theo bầy cá và chui ra khỏi tấm lưới sắt. Chương 475 Cuối cùng, quái vật kia cũng thoát được khỏi đám lưới sắt dày đặc nhờ vào sự hướng dẫn của con rồng nhỏ. Rồi nó lao thẳng về phía con tàu ma với dáng vẻ đằng đằng sát khí. Tục ngữ có câu, một cân ké trên nước bằng 10 cân dưới nước. Con quái vật đã tung hoành trên mặt đất kẻ nghìn năm. Bây giờ nó về được biển rộng, lại tránh thoát được đám lưới sắt trói buộc mình. Nó bơi một vòng trong biển và tạo thành một cơn sóng to keo 7-8 mét. Nó giống như một hòn đảo nhỏ di động và đâm mạnh vào con tàu ma. Không hề có một chút bất ngờ nào xảy ra, con tàu bị nó đâm vỡ nát. Sau vài cơn sóng đi qua thì chẳng còn gì nữa. Con rồng nhỏ vui sướng bơi qua bơi lại trên mặt biển, thỉnh thoảng nó lại vươn cổ lên kêu với tôi, cứ như đang khoe khoang thắng lợi vậy. Tôi vỗ tay, ha <cười> ha, con tàu ma kia chẳng chịu nổi một đòn, chẳng nhẽ nó làm bằng giấy à. Phùng dở hơi bắt trước nói bằng giọng thiên tân Sao? Giấy? Đầu óc anh toàn bằng giấy à? Thuyền giấy mà đòi di chuyển được dưới nước à? Đây rõ ràng là nhựa mà Sắc mặt trự mù nghiêm trọng Không thể nào dễ dàng như vậy được Nếu không bọn chúng đã chẳng mất công mất sức thế làm gì Anh ấy vừa dứt lời Mặt biển lại nổi sóng Mặt biển đang bình tĩnh Bỗng có một chiếc thuyền nhỏ nổi lên Nó lẻ loi trơ trọi Không hề có cột buồm và trôi lững lờ trên biển Con quái vật biển sâu không thèm để ý Nó vung cái đuôi to lớn của mình lên Tạo thành một ngọn sóng cao Quét ngang qua Khiến chiếc thuyền nhỏ bị đánh tan Nhưng rất nhanh lại có vài chiếc thuyền con nổi lên Ngay sau đó Từng chiếc, từng chiếc thuyền con Như bong bóng khí sôi trào Nổi lên từ đáy biển Cả đám kín đặt mặt biển Rồi bắt đầu từ từ tản ra xung quanh Điều kỳ lạ hơn là, trên mỗi chiếc thuyền đều có một chiếc đen lông đỏ. Nhìn từ xa, bọn chúng tạo thành một mảnh đỏ rực như một hình vẽ kỳ dị trên đại dương bao la đen nhánh. Tôi hơi khẩn trương hỏi, Đây là cái quái gì thế? Mẹ nó chứ, định làm ấn tượng chị Ba Lưu đấy à? Không ai để ý đến tôi, tất cả đều không dám thở mạnh và tiếp tục khẩn trương nhìn mặt biển. Những chiếc thuyền lấm ta lấm tấm, Chẳng mấy chốc đã bao phủ khắp mặt biển Đồng thời bọn chúng còn dựa theo quy luật nhất định Để từ từ tản ra phía ngoài Chắc con quái vật khổng lồ cũng cảm thấy đám thuyền nhỏ này hơi quái dị Nó không còn dám manh động mà lựa chọn lùi sang một bên Rồi nhìn chằm chằm vào đám thuyền kia Con rồng nhỏ đang vui sướng bơi lội trong biển Cũng đã dừng nghịch nước Nó nhanh chóng bơi đến bên cạnh con quái vật Rồi bò lên người nó Con rồng nhỏ ngồi ngay ngắn trên đầu con quái vật, trông cực kỳ buồn cười. Phùng dở hơi ngứa mồm, nói Con rồng nhỏ này hoành tráng nhỉ? Đầu con quái vật to như vậy mà cũng dám ngồi. Tôi bảo, chắc con quái vật kia đến đón con rồng nhỏ này. Lúc ở trong hang núi, con quái vật nhìn thấy một ít mạnh vỏ trứng vỡ nên đã nổi điên và đập nét đám thanh lằn khổng lồ. Phùng dở hơi nói Theo tôi thấy, trong biển chắc chắn không chỉ có mỗi con rồng nhỏ này, mà có thể có một con long vương to lớn, con quái vật kia là tay chân của long vương, long vương phải nói đến đón con rồng nhỏ về. Tôi nói: "Nhị sư huynh à, huynh cứ chờ đi, chưa biết trường lét nữa lão long vương sẽ đến đón huynh đi đấy." Hai người chúng tôi đang đùa giỡn thì mặt biển lại có động tĩnh khác thường. Con quái vật đột nhiên gầm rú một tiếng. Nó cõng con rồng nhỏ bơi cách xa một đoạn, dường như đang né tránh thứ gì đó. Lúc này chúng tôi mới phát hiện Mặt biển đang bình tĩnh, bỗng vang lên những tiếng ủng ục Nhìn kỹ lại thì thấy dưới nước có rất nhiều bọt khí nổi lên Giống như có cái gì đó to lớn sắp nổi lên Con rồng nhỏ cũng trở nên kiêu nghẹo Nó làm ra tư thế tấn công trên đầu con quái vật Mắt chìm chằm chằm xuống đáy biển Nhưng tất cả đều không thể ngờ được Thứ xuất hiện dưới biển lại là một cái đèn lồng đỏ rất to Chiếc đèn lồng đỏ này to bằng một người lớn, trông giống khinh khí cầu. Nó nhanh chóng trồi lên từ dưới đáy biển rồi bay lên trời, nhưng lại bị một sợi dây thừng giữ lại. Tôi thắc mắc, mẹ nói chứ, có chuyện gì thế này? Khinh khí cầu bay lên từ đáy biển à? Mặt triệu mù khá nghiêm trọng. Có người xây căn cứ bí mật dưới đáy biển, cậu không nhận ra à? Phía dưới khinh khí cầu có buộc thứ gì đó? Tiểu thất, tôi thấy mình như được mở rộng tầm mắt. Cuộc chiến này còn chấn động nữa. Nghĩ lại cũng đúng, một cái khinh khí cầu to như vậy không thể nào tự nhiên trồi lên từ dưới đáy biển được. Chắc chắn có người bơm khí hiro cho nó nổi lên. Vì vậy, dưới đó thật sự có thể có một căn cứ bí mật. Nhưng tôi thật sự không hiểu, bọn họ thả khinh khí cầu rồi lại dùng dây thừng buộc lại. Rốt cuộc là họ muốn làm gì? Chương 476 Kinh khí cầu bị dây thừng giữ lại nên không thể bay lên trời. Dây thừng còn nối xuống dưới đáy, chắc chắn đang được buộc với thứ gì đó. Chẳng nhẽ thứ bọn họ coi trọng là đồ vật ở dưới đáy. Phù phùng, lại một chiếc khinh khí cầu to lớn nữa bay lên. Nó lại bị dây thừng giữ lại rồi treo giữa không trung. Rất nhanh sau đó, có thêm vài chục chiếc khinh khí cầu bay lên giữa không trung. Động tĩnh ở dưới nước lúc này càng lúc càng lớn. Không chỉ bọt khí mà còn có bọt nước. Rõ ràng là có thứ gì đó cực kỳ to lớn muốn chui lên. Giờ tôi mới hiểu, hóa ra cái thứ ở dưới nước kia quá nặng, không thể nổi lên được. Vì vậy, phải dùng cả trăm quả khinh khí cầu để kéo nó lên. Tôi quay ra nhìn triệu mù và phùng dở hơi, sắc mặt của cả hai đều trở nên nghiêm trọng. Hiển nhiên, những gì đang xảy ra đã vượt qua khỏi sự nhận thức của bọn họ. Một lát sau, trên mặt biển xuất hiện những bọt nước khổng lồ, một thứ rất to lớn cuối cùng cũng từ từ nổi lên. Đó là một con tàu rất to, toàn thân đen nhánh như một ngọn núi nhỏ màu đen. Nó nằm vắt ngang mặt biển. Mạn tàu toàn những dây xích sắt to tầm cánh tay. Những sợi xích lít nha lít nhít kéo dài về bốn phương tám hướng. Chúng được đám thuyền nhỏ kéo về phía trước. Nhìn từ trên xuống thì đây không phải một con tàu, mà cứ như một hạm đội vậy. Hóa ra những chiếc thuyền nhỏ vừa nổi lên là dùng để kéo chiếc thuyền to này. Cuối cùng chúng tôi cũng thở vào, đồng thời cảm thấy đúng là chuyện bé xé ra to. Làm đủ mọi thứ mà chỉ là một con tàu, có cần tốn sức như vậy không? Thật không ngờ chúng tôi đã nghĩ sai, con tàu to lớn kia chỉ là bắt đầu. Rất nhanh, dưới đáy biển lại xuất hiện một con tàu lớn nữa. Nó cũng nằm ngang trên biển và được rất nhiều thuyền nhỏ kéo. Có tất cả 5 con tàu to nổi lên từ dưới đáy biển. Bọn chúng sắp xếp thành ngôi sao 5 cánh, trông vô cùng kỳ quái. Xem ra 5 chiếc thuyền này vẫn chưa phải chùm cuối. Chúng tôi tiếp tục chờ đợi, vừa khẩn trương lại vừa hưng phấn. Không biết tiếp theo sẽ xuất hiện thứ gì. Con quái vật biển và con rồng nhỏ cũng lặng lẽ tránh ở một bên quan sát kỹ đám tàu lớn kỳ quái này. Mấy trăm chiếc thuyền nhỏ bắt đầu phát huy sức mạnh. Bọn chúng kéo 5 chiếc thuyền lớn ra ngoài. Ngay chính giữa ngôi sao năm cánh cũng bắt đầu có bọt nước khổng lồ nổi lên. Tiếp sau đó một thứ rất to cuối cùng cũng trồi lên. Chờ lâu như vậy, cuối cùng chính chủ cũng xuất hiện. Khi chúng tôi nhìn thấy thứ đó là gì, Tất cả đều kinh hãi đứng hình Đó lại là một người Nói chính xác thì là một người máy khổng lồ Nó phải keo như một ngọn núi vậy Toàn thân được bao phủ trong khung thép Cứ như Iron Man trong phim Mỹ Đột ngột lao ra từ dưới đáy biển vậy Nhưng hiện nhiên nó không cao cấp như Iron Man Trên người nó toàn là dây thừng Nó được đám khinh khí cầu nâng lên Nên mới miễn cưỡng đứng được trong biển Dù là như vậy cũng đủ làm chúng tôi giật mình Lúc đầu chúng tôi cứ nghĩ, cùng lắm là xuất hiện một con tàu to thôi, làm sao lại là một người chứ? Người này cũng không phải chỉ làm dáng. Khi nó được cả trăm chiếc khinh khí cầu, năm chiếc thuyền to và cả trăm chiếc thuyền nhỏ kéo lên, cuối cùng nó cũng đứng thẳng. Tiếp đó, hai đùi từ từ bước đi trong nước. Vậy mà nó thật sự đi trong biển. Cảnh tượng đó khiến chúng tôi hoàn toàn bàng hoàng. Mặc dù chúng tôi đã từng nhìn thấy Iron Man di chuyển trong biển, thậm chí siêu nhân điện quang còn linh hoạt và chân thực hơn nó. Nhưng dù sao những cái đó chỉ là hư cấu, không ai có thể ngờ được lại có người tái hiện cảnh tượng này. Hơn nữa, nó còn xảy ra ngay trước mắt chúng tôi. Lúc này, Phùng dở hơi đột nhiên đứng dậy, chỉ vào người máy, rồi hô khản cả giọng. Là nó! Bọn chúng đã thả nó ra! Tôi giật nảy mình, vội vàng kéo hắn về phía sau, nhưng tôi bỗng phát hiện sức lực phùng dở hơi mạnh kinh người không thể nào kéo được. Triệu mù mắng Đồ quỷ, cậu bị điên à? Anh ấy tiến lên vẽ cho phùng dở hơi một cái thì hắn mới tỉnh lại. Phùng dở hơi ôm mặt ngạc nhiên nhìn về phía người máy. Tôi thấy phùng dở hơi có vẻ không ổn, bèn vội vàng kéo hắn ngồi xuống rồi hỏi có chuyện gì vậy? Tại sao Phùng Dở Hơi lại biết con robot khổng lồ kia? Chẳng lẽ nó là họ hàng của hắn? Phùng Dở Hơi không tranh cãi với tôi, sắc mặt hắn xám như cho, môi hơi run, dường như bị dọa sợ quá. Hắn lẩm bẩm. Nó được thả ra, lại có người chết, lại có người phải chết. Vẻ mặt của Phùng Dở Hơi cực kỳ dữ tợn, giọng nói cũng rất kỳ quái. Trong hoàn cảnh thế này lại càng kỳ quái hơn. Tôi cũng hơi sợ nên gõ đầu Phùng Dở Hơi một cái rồi hỏi Cái thằng nhóc chết tiệt này, rốt cuộc là có chuyện gì? Cái gì mà chết với phải chết? Phùng Dở Hơi cố nặn ra một nụ cười với tôi Hắn cười còn khó coi hơn cả khóc Sau đó nói với vẻ thê lương Anh Tiểu Thất, anh đã từng nghe nói đến địa ngục vô gián chưa? Tôi lại hỏi Địa ngục vô gián, nó là cái quái gì thế? Phùng Dở Hơi trả lời Địa ngục vô gián là truyền thuyết của Phật giáo. Nó là địa ngục thống khổ nhất trong số 18 tầng địa ngục. Tôi nói, À, nó chính là tầng địa ngục thứ 18 hả? Hắn gật đầu. Cũng có thể nói như vậy. Tôi hỏi, Địa ngục thì có liên quan gì đến chúng ta? Phùng giở hơi trả lời. Địa ngục vô gián nằm tại chỗ sâu nhất trong biển. Sau đó hắn chỉ vào người máy đang di chuyển trong biển. Nó được thả ra từ địa ngục vô gián.